các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net làm gì? tại sao lại chết ở đây? người nắm rõ nhất là ông thành đang vội vã rẽ đám người đang lối n h ố bàn tán để đi vào. đây là lần đầu tiên trong cuộc đời ông ôm chặt đứa con gái tội nghiệp trong vòng tay. thân hình cô lúc này đang cứng đơ t í m tái và đen sì. một bên chân bị liệt từ bé, teo tóc như là củi khô. bộ quần áo mang trên mình cô nhầu nát và rách r ư ớ i khi ông thành ôm lấy cô đôi mắt ấy chỉ toàn là lòng trắng mà chừng chừng như đang nhìn ông và nguyện rủa ông run rồi đưa bàn tay của mình vuốt mắt cho con nhưng đôi mắt đó vẫn mở thao láo trắng d ã nhìn thẳng vào mắt của ông đôi mắt ấy đang chứa đầy những sự căm hận ông cố vuốt mắt cho m a y thi mấy lần nhưng đôi mắt đó không nhắm lại nước mắt của ông rơi xuống má sạm đen và tím ngắt với mái tóc vàng h o ơ h o ơ sơ xác do dầm mưa r ã i nắng mấy tháng vừa qua. Còn ơ i s a n lại khốn khổ như thế này. Trong đám người nhốn nháo ở phía ngoài có người lên tiếng: chết đường chết chợ như thế này không nhắm mắt được là đúng rồi. đưa nó về nhà, đưa nó về nhà nhanh đi. Rõ khổ cái nhà này bị trùng tang. Anh chết giờ trùng bắt mẹ rồi bắt cả em, không khéo là là kéo cả nhà đi đấy. Người ta đang có đám phổi p h u i cái mồ nhà ông. Một người đàn bà liền chen vào. thôi để nó về đi ôm nhau ở đây đến bao giờ nữa hả tiếng của một người khác cất lên ông thành bế mai thi lên ô tô cài lại dây an toàn như cô đang ngồi ở bên ông về nhà thôi con chiếc ô tô từ từ lăn bánh bỏ lại đám đông vẫn đang xì xào bàn tán và ngôi mộ của bà thu anh bị cạo thâm đen như là dựa mận trong sương sớm tội con bé đúng là cha gây ác nghiệp vợ con phải gánh sao a n ấy không chết trước đi cho vợ con đỡ khổ chứ hả? ông nghe rõ tiếng người vọng lại khi mà chiếc xe vừa rời khỏi đám đông. Đoàn đường từng h ĩ địa trở ra còn là đường đất. Chiếc xe của ông Thành cầm lái nhảy ồm lên, lộn xuống trong xe. Cái đầu của Mai Thi ngoẹo sang một bên ngả vào vai của ông Thành, khiến cho ông hốt hoảng cố né tránh. rồi đưa bàn tay đẩy cái đầu loa x o a tóc rối, sơ xác như là dơm vương đầy b u ồ n đất của Mai Thi ra khỏi vai của mình. bất giác đôi mắt của Mai Thi toàn l ò n g trắng chừng chừng nhìn ông khiến cho ông phành gấp suýt nữa bỏ xe mà chạy. cái đầu loa x o a tóc lại ngả hẳn sang vai của ông như cũ. ông cố chấn tĩnh lại đưa tay đ ẩ y ra. điều mong nhất hiện tại là thoát khỏi đây, hay đúng hơn là mang cái xác này về nhà càng sớm càng tốt. không muốn mình mắc kẹt ở đây thêm một giây phút nào nữa nhưng ông cảm giác con đường tầm m 0 ờ cây số sao nó lại dài đến vô tận như vậy thêm một cú sốc nữa cái đầu loa xòa tóc lạy gục trên vai của ông ông để ý nãy giờ chiếc đầu của mai thi không ngả về phía cửa sổ đó không phải là một sự vô tình nhằm vào vai của ông như có một chủ ý rõ ràng bất giác nhìn qua miếng kính miệng của mai thi nhếch mép cười một nụ cười vô cùng quái dị Ông Thành dùng mình vội quay đi, đ ô u mắt toàn lòng trắng trợn ngược áp sát về phía mặt của ông. Ông buộc phải van gấp dúi đầu về phía trước. Chán của ông đập vào vô lăng. Thật may ở trong thị trấn cho nên ông chạy chậm, chỉ nếu không e rằng đã khó toàn mạng. Ông buộc phải dừng xe lại để nhìn quanh. Chợ đã có người nhưng mà trước giờ ông không có quan hệ với ai, cho nên chẳng mong người ta giúp đỡ. Giờ công ty chưa ai đến làm, nhà chỉ còn mình nguyên. biết thừa tính của nguyên nếu có gọi nguyên cũng viện c ứ không ra có chấn tĩnh trong g i à y lát ông quay lại nhìn mai thi đôi mắt trắng giả c h ợ n ngược toàn lòng trắng như vậy không thay đổi gì kể từ lúc ông nhìn thấy thân xác của nó ôm ngôi mộ đã bị cạo sạch ông ghé buông một tiếng thở dài rồi đổ máy xe đi tiếp lòng thầm cầu mong đoạn đường về nhà đừng xảy thêm bất cứ chuyện gì chiếc xe lăn bánh được một đoạn cái đầu của mai thi bất ngờ lệ bật sang phía của ông và thì thầm ngay sát cạnh tai của ông, ông phải, phải... chết. Tiếng phanh rát tai của ông hoàng hồn nhìn không rõ mặt của cô, miệng lẩm bẩm, không lẽ nó còn sống? Nhưng khuôn mặt ấy đang ngả trên vai của ông, lạnh như là tượng. Lần này ông không đẩy cái đầu của cô ra nữa, bởi biết làm như vậy cũng là vô nghĩa. Ông, ông phải, phải... chết. Dòng nói này lặp lại rõ ràng hơn. gương mặt của ông tái nhợt, đôi mắt sợ hãi liếc nhìn khuôn mặt tím như m ặ t của đứa con gái, trên môi đang nở một nụ cười đầy ma mị và bí hiểm. Cuối cùng thì chiếc xe ô tô của ông Thành điều khiển cũng về đến nhà. Mỹ Nguyên trong nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện a u d i o n e t